các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhèo ra ở dưới nắng, đám mỡ nhầy nhụa cùng mù xanh mù vàng, thêm vào bầy ruồi bốc lên mùi hôi thối cực độ. Những con giòi đã đục khoét ra thịt, hốc mắt và gặm nham nhở đến cả nở khuôn mặt đứa bé đáng thương. Bãi rác này hầu như chẳng có ai dám bén mảng đến, phần vì hôi thối bất kể ngày đêm. Phần vì ở đây đã xảy ra biết bao nhiêu vụ ném xác phi tang. Những kẻ bạo gan đặt chân đến đây đêm khuya thậm chí cũng phải tái mặt mà kể lại rằng nơi này nó có cái điều gì âm u lắm mà nhất thời họ cũng không thể hiểu và cũng chẳng thể nhìn ra được. Dần dần ngoài việc xe chở rác đến đây đổ nhanh rồi nổ máy đi luôn thì có cho thêm tiền cũng chẳng ai dạy gì mà vò và mò vào xứ này. Lại một đêm mưa gió ầm ầm chút xuống đâu đó những đốm lửa ma chơi nhanh chóng lóe lên rồi tắt lịm chỉ một thoáng sau những cái đốm sáng ấy lại tụ lại lập lòe thành một quả cầu sáng rực những quả cầu như vậy cứ lượn lờ bay khắp ở trong bãi rác có lẽ nếu như ai vô tình đi lạc vào đây bây giờ sẽ vỡ tim khi chứng kiến cảnh tượng ma quái ấy quả cầu bay lòng vòng rồi dừng lại trước xác của thằng bé từ trong đám lửa bập bùng thân ảnh của một người đàn bà hiện ra cái bóng của người đàn bà đó gầy gò lúc tỏ lúc mở rồi đưa tay chạm lên xác của đứa bé đã phân hủy gần hết người đàn bà lầm rầm gì đó rồi biến mất mưa ngừng rơi sấm sét ngừng nổ ấy thế nhưng bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt bức bách bao trùm cả bãi rác thằng bé chết đã lâu máu mỡ vẫn còn bầy nhảy trong cái túi ly lông bất giác lúc ấy chợt chuyển động trong cái túi túi ly lông sột soạt có thể nghe rõ tiếng của đứa bé khóc khóc lên đến rợn người vang lên và vẫn y nguyên như vậy. Lẫn trong tiếng khóc ấy còn có cái tiếng âm thanh ss ghê rợn. Như có một phép kỳ lạ nào đó, da dẻ của thằng bé dần dần mọc ra như cỗ như chưa hề thối rữa. Thằng bé dùng mình mấy cái rồi bắt đầu bò ra, y như là một con sâu vậy. Một lát, nó từ từ ngồi chồm dậy, người nó rũ rượi lắc lư. Và bây giờ thay vì khóc, nó lại cười hành hạnh. Tiếng cười của nó man dại, vang khắp cả bãi rác. <cười> Sáng ngày hôm sau Khi bầy quả đang cúi đầu Rỉa bộ lòng thối nát Của một con chó hoang chết đã lâu Thì đột nhiên nghe tiếng loạt soạt Cả bầy quạ ngừng lại rồi vỗ cánh phành phạch bay lên. Đằng sau lưng của chúng chính là đứa bé quỷ đang bò lồm ngồm, hai hàm răng nhọn hoắt va vào nhau chan chát. Thằng bé bò nhanh như chạy, cặp mắt to lồi ra nhìn xác con chó mà rầm rầm chậm chậm lao tới. Tiếng quạ gào thét thất thanh cũng không làm cho thằng bé hoảng hốt. Thằng bé quỷ mới tái sinh, nhìn xác con chó chết trương mấy giây Rồi nó há mồm cắn ngập hàm răng nanh sắc nhẹo vào thân thể đầy dòi bọ của con chó. Mà hút hết dịch mỡ, máu đã bốc mùi hôi thối cực độ Trong âm thanh ở cổ họng của cái thằng bé quỷ phát ra những tiếng en éc en éc. Nó cứ quỷ đó mà điên cuồng nhai nhút, đám thịt thối một cái khoai trá. Ăn đồ uống no nê, thằng bé quỷ bắt đầu bò xuống lòng vòng chơi đùa bất chợt cặp mắt của nó như thấy một thứ gì kỳ lạ. nó ngồi chồm hõm mấy giây rồi bò sát lại vật ấy. trong tâm của nó trào lên một thứ cảm xúc mãnh liệt. Nghe